Vương Sư Huynh mỉm cười, thêm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập nói Luyện khí kỳ lọc vào tốt 10 Chẳng lẽ những người này sở hữu pháp khí uy lực rất lớn Hàn Lập vừa nghe lời này, lập tức rõ ràng vài phần Hắc hắc Sư đệ là một người thông minh ta mới chỉ nói qua mà sư đệ đã chỉ rõ mấu chốt trong đó Trong ba phái tiền bối kết đan kỳ người nào chẳng có một hai con cháu hậu nhân Có khi vì muốn họ lấy được hảo danh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 Hàn lập trầm ngâm một chút sau đó hỏi Sư đệ nói rất đúng Cho dù ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói Kỳ thật thí kiếm đại hội hấp dẫn nhất không phải là phần thưởng trước đó mà là sau khi tiến vào tốt 10 sẽ có cơ hội được linh thủy tẩy mắt Nghe nói dùng dọc linh dịch đầu tiên mà thánh thủ xuất ra cộng thêm các tài liệu trân quý khác có thể phối chế ra minh thanh linh thủy trong truyền thuyết Nếu dùng nước này rửa hai mắt một chút Mặc dù không cách nào làm gia tăng tu vi nhưng lại có thể làm cho hai mắt có khả năng xuyên vũ khí thấu thạt Đây mới chính là nguyên nhân mà bọn họ liều mạng cũng muốn lọc vào 10 người đứng đầu Nếu không có chỗ tốt này Chỉ bằng vào một ít đỉnh giai pháp khí Đối với những kẻ xuất thân đại gia tộc hoặc là môn nội có đệ tử được trưởng bối chiếu cố mà nói thì không có gì hấp dẫn Dù sao định linh đang mặc dù trân quý nhưng cũng chỉ có một viên mà thôi Vương Sư Huynh chậm rãi nói ra chỗ tốt lớn nhất của thí kiếm đại hội. Minh Thanh Linh Thủy. Hàng lập hai hàng lông mày cao lại trong miệng lẩm bẩm nói. Linh Thủy này hàng lập tại không ít điển tịch đã được nghe qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tam phái vân mộng sơn lại điều chế nó. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời cũng khiến hắn có chút động tâm. Đừng nói đến độ chân quý của giọt đầu tiên của Linh Dịch từ Thánh Thụ.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 Quá trình bên trong ra sao Hàn Lập cũng không biết và cũng không có ý định rình coi Bởi vì đối phương hẳn là rất rõ ràng nếu không cách nào xuất ra chủ hồn sẽ có kết quả gì Tiếp theo Hàn Lập cũng không nhàn rỗi Hắn đi tới tỉnh thất bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị sự tình điểm hóa khí linh Nửa ngày sau, Hàn Lập chuẩn bị thỏa đáng các bước Cảm giác được thời gian cũng không sai biệt lắm Liền không chần chờ đẩy cửa đá của tỉnh thất có ngân nguyệt bên trong Đảo qua tình hình bên trong Hàng lập thần sắc vừa động Tại Pháp trận nằm giữa thạch thất Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ vẫn ở chỗ cũ Nhưng quang mang trên Ngọc Như Ý ảm đạm không ít Một bên Bạch Hồ thì ướp sủng Bộ lông cũng có vẻ có chút bẩn loạn không chịu nổi Tự hồ đã lăn lộn trên mặt đất Mà đôi mắt của nó lại càng tràn đầy vẻ uể oải không chịu nổi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 Một đạo truyền âm phù biến thành hồng quang tiến đến. Hồng quang tiến vào bên trong sương mù, lập tức không thấy bóng dáng. Ước chừng vài canh giờ sau, trong sương mù thanh quang chợt lón, hiện ra thân hình hàng lập. Hắn ngước đầu nhìn bầu trời. Sờ sờ cầm. khoét tay thả ra một thanh phi kiếm. Sau đó lập tức ngữ khí hướng thiên tuyền phong bay đi. Hàng huynh, xem ý tứ đạo truyền âm phù kia tự hồ triệu tập tất cả đệ tử thiên tuyền phong. Chẳng lẽ là vì sự tình thí kiếm đại hội? Trong đầu hàng lập đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của Ngân Nguyệt. Không rõ lắm. bất quá. Ngay cả như tên gia hỏa cơ hồ đã bị quên lãng như ta cũng có thể nhận được một đạo truyền âm phù của phong chủ tự mình phát tới thì xem ra cho dù không phải sự tình thí kiếm đại hội cũng là có sự tình khẩn yếu khác. Hàng lập dùng thần niệm bình tĩnh nói. Hàng huynh thực tham gia loại tỷ thí tiểu bối này. Cho dù không hiển lộ tu vi, đoạt quán quân khẳng định là cực kỳ dễ dàng. Nhưng đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến cho tu sĩ cấp ca hoài nghi. Nói không chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của ba phái cũng có thể chú ý. Đến lúc đó có thể cái được không bù đắp đủ cái mức. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở nói. Việc này ta tự nhiên hiểu. Ta đã lúc này nói rằng sẽ chắc chắn tham gia đại hội. Đến lúc đó nếu thật tham gia ta cũng tuyệt không đoạt quán quân Ngươi cứ an tâm trước khi ngưng kết nguyên anh ta sẽ không khiến kẻ khác chú ý tới mình Hàng lập thần sắc không thay đổi trả lời Xem ra Ngân Nguyệt đã lắm lời Với trải nghiệm cuộc sống của Hàng Huynh thì việc nhỏ kiểu này tự nhiên sẽ không cần tiểu nữ tử nhắc nhở Ngân Nguyệt khẽ cười nói Mặc dù chỉ là thanh âm bình thường nhưng vẫn ẩn hàm ba phần kiều mị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 dường như cảm giác tịch mịch trước kia khi ở trong ngọc như ý đều bung ra trong mấy ngày hôm nay điều này làm cho hàng lập có chút đau đầu còn đâu dịu dàng nhã nhặn giống như tiểu thư khôn nữ như trước cũng không biết hôm tính thứ tình của đối, đối phương có thể dần dần sửa đổi lộ lai cái... like khác ngay lúc hàng lập không biết nói gì với ngân nguyệt thì nang lại mở miệng hỏi ta một mực vẫn không hiểu nếu minh thanh linh thủy đối với tu sĩ trên trúc cơ kỳ không có hiệu quả thì vì sao hàng huynh vẫn muốn có nó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 Đương nhiên phương thức phối chế của hai loại trên cũng phải nghĩ biện pháp để lấy tới tay. Hàng lập không nhanh không chậm nói. Ha ha, mưu kế này của hàng huynh đúng là làm một mẻ khỏi suốt đời. Như vậy đạo hữu chỉ cần lọc vào tốt 10 là được. Tuy có chút bất ngờ nhưng so với việc đoạt quán quân tự nhiên an ổn hơn nhiều. Ngân Nguyệt Tán Đồng nói.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 Vì thế hàng lập được nàng mang theo bay đến thiên tuyền phong Trên đường luôn cảm nhận được mùi u vương từ người nàng tỏa ra Còn Ngân Nguyệt biết lúc này không phải là thời cơ đàm luận với hàng lập Nên từ sau khi mộ phái linh đến nàng cũng im lặng Khi hai người sắp tới thiên tuyền phòng thì thần sắc hàng lập bỗng nhiên khẽ động Nhìn lên phía trên Một lúc sau có một đạo lục quan bay xuống Ngăn cản ngay trước độn quan của nữ tử họ mộ Mộ sư muội phi huynh đã lâu không gặp nàng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 Tu sĩ họ ngôn nghe xong lời nói của nàng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Nhưng hắn đang muốn mở miệng nói tiếp gì đó thì mộ phái linh sớm đã không thể nhẫn nại. Tố mi nhướng lên. Hừ lạnh. Dùng linh lực điều động pháp khí. Sau khi hồng quan đại thịnh liền bay vọt qua đầu tu sĩ họ ngôn kia. Tu sĩ họ ngôn vô cùng khẩn trương. Muốn đuổi theo nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền đứng yên. Khuôn mặt mang theo một ti không cam lòng. Hàn lập quay đầu lại nhìn hắn cảm thấy được biểu tình cực kỳ oán đột. Mộ sư thúc người này có hôn ước với người. Hàn lập sau khi chần chừ một lúc liền lộ xuất vẻ cổ quái hỏi. Tu sĩ họ ngôn chỉ có tu vi trúc cơ sơ kiều, Còn mộ phái linh lại có tu vi trúc cơ trung kiều. Tướng mạo hai người lại khác nhau hoàn toàn. Vậy sao gia tộc của nữ tử này lại có ý muốn nàng ta làm đạo lữ song tu của tên kia? Trong lòng hàng lập ngẫm nghĩ.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 Trên sân này có một tòa điện đường không nhỏ, mang theo vẻ cổ kính được xây dựng dựa vào núi. Trên đó có một tấm biển màu bạc rất to ghi ba chữ. Tẩy tâm điện. Lúc này hai cánh cửa gỗ thật to của đại điện đang đóng lại. Đây chính là nơi thương nghị sự tình và là nơi tụ họp chúng đệ tử thiên tuyền phong. Bên ngoài tẩy tâm điện đã có rất nhiều nam nữ đệ tử, ước chừng khoảng 5,600 người.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 Hàng lập sờ sờ cầm, thần thức quét qua, những âm thanh thì thào cùng tiếng nói chuyện của mọi người vang đến tai hắn. Người này là ai vậy? Trong mặt rất lạ, là đệ tử mới nhập môn sao? Mộ sư thức sao lại đến cùng người này nhỉ? Người này và sư thúc là thân thiết sao? Trước giờ mộ sư thúc không bao giờ đi với nam tu sĩ, sao lại đi cùng người này thế? Liên tiếp những tràng câu hỏi và hâm mộ đều bị hàng lập nghe thấy hết.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 Nhưng chính lúc này trên mặt đại hán đột nhiên hiện lên một vẻ thần biết, hướng về phía hàng lập nói. Hàng sư đệ, ngươi biết không? Chuyên trách chỉ điểm cho ngươi mộ sư thúc chính là đệ nhất mỹ nữ tại thiên tuyền phong chúng ta. Ngay cả toàn bộ lạc vân tông cũng có thể xếp trong ba người đứng đầu. Hôm nay ngươi ở cùng một chỗ với mộ sư thúc sợ là sẽ gây ra không ít dao động. Không phải sợ rằng, mà là đã rồi. Hàng lập cười khổ một tiếng.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 Liếc nhìn đối phương với thêm ý sâu sắc. Vốn dĩ khuôn mặt đại hán có nụ cười đôn hậu. Dưới cái nhìn của hàng lập. Trong lòng bỗng thoát một cái. Đột nhiên có cảm giác như bị đối phương nhìn thấu hết thể. Nhất thời trong lòng nổi lên một trận kinh hải. Nhưng sau đó hàng lập lại quay đầu nhìn sang hướng khác. Cái cảm giác đó lập tức biến mất không còn chút nào cả. Phản phức như ảo giác càng khiến cho người này âm thầm kinh nghi. Chính vì thế nên đại hán cũng âm thầm không dám đứng gần hàng lập nữa Miễn cưỡng cười nói với hàng lập thêm vài câu liền cáo từ rồi quay sang tiếp chuyện với một vị tu sĩ khác Hàng lập nhìn thân ảnh của hắn rời đi Trên mặt chợt lón lên một tia nhạo bán Chính lúc này trong đầu bỗng vang lên lời của Ngân Nguyệt Hàng huyên, ngươi cố ý khiến đối phương kinh sợ mà thối lui sao Không sợ sau này người này nghi ngờ ngươi sao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 Cho dù hắn muốn âm thầm đánh lén ta, ngươi cho rằng hắn thành công được không? Hơn nữa ta cũng không ngăn trở kế hoạch của hắn, chỉ là không muốn giao hảo với hắn một lần nữa." Hàn Lập chậm rãi dùng thần niệm trả lời. Nghe những lời của Hàn Lập, Ngân Nguyệt liền im lặng không nói gì, hiển nhiên cũng thừa nhận những lời nói của Hàn Lập có chút đúng. Dù sao vị Đỗ Đông này cũng thực sự muốn mưu đồ việc gì đó ở Lạc Vân Tôn.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 Trong đó cũng có vài nữ tử trẻ tuổi tư sắc không tồi, được nhiều người trong đám đông chú ý tới. Nhưng bên cạnh một vị nữ tu sĩ cơ hồ nhất định đều có mấy vị nam tu sĩ tuổi tác tương đương đứng cạnh. Xem ra Lạc Vân Tôn cũng như các môn phái khác, những nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp đều được theo đuổi A Ngay lúc hàng lập đang âm thầm đánh giá cửa điện cuối cùng cũng mở. Tiếp theo từ bên trong truyền ra một thanh âm rất uy nghiêm, khiến người khác không khỏi cảm thấy cung kính.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 Trên mặt vẫn đầy vẻ bệnh tật, phản phức như gió thổi cái là bay. Chúng đệ tử vừa vào trong đại điện lập tức cùng thi lễ với hai người đang ngồi trên ghế. Tham kiến tân sư tổ, vũ sư tổ nhị vị sư tổ. Được rồi, đứng lên đi. Trung niên nhân ngồi ở chính giữa mỉm cười nói, sau đó phức tay một cái, để chúng đệ tử đều đứng dậy. Những đệ tử cấp thấp ở phía dưới cung kính xếp thành hai hàng. Đứng ở hai bên đại điện. Hàn Lập và Đỗ Đông kia vừa vặn đứng ở vị trí gần cửa. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua trên người vị lão giả có khuôn mặt dữ tợn kia. Kết quả đối phương chỉ là tu sĩ kết đang sơ kỳ mà thôi. Người này chính là người đã sớm nghe danh nhưng Thủy Chung chưa gặp mặt, Phó phong chủ Vũ Sư Thúc đây. Hàn Lập chỉ liếc qua liền thu lại thần thức không quan tâm nữa. Lúc này vị phong chủ họ Tân kia chậm rãi mở miệng nói: